Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nghe thấy âm thanh chất chứa câm hận đang thoát ra từ lòng quanh anh bài cùng lúc ấyù mở động vàng lệ dội vào vách hầm chat chúa như tiếng sấm rèn lúa mình nhốn nháo chúng Ho loạn thoát ra khỏi căn hầm theo con đường độc đ đã dân chúng tới đây bay không bỏ lỡ cơ hội ấy để che nên trên đúng lúc anh chạm tay và chiếc túi sợi gai Trên chuộm lá hình nón thì bóng đầu có một thứ lạnh toát ép vào họng anh. Khuôn mặt phân chia hai nửa gã hề đang kè sát và hơi thở bệnh tật của hắn phả vào mặt anh. Nhiều loài linh cầu ăn xác chết Tao đã biết mày là ai. Tao đã nghi ngờ. Hắn giết lên. Phan đang bách. Tao đã để yên cho mày chứng kiến chúng tao mạnh đến thế nào trước khi bắt mày chịu chung số phận với Xuân Già. Nhưng không ngờ mày cản trở Chúng tao sớm đến thế Chúng mày lầm rồi Luga là bất tử Lốt là bất tử Không ai giết được chúng tao hết Chúng tao là giống nội thượng đằng Và sẽ tái sinh Mày sẽ không thể ngăn cản được Sức mạnh của thần Pantanan Đang bao phủ thế giới Hắn cứ lại nhảy Cho đến khi tên áo Choàng đen cuối cùng Đã rút khỏi căn phòng hành lễ Họng súng của hắn dí vào cổ Học anh đau điến Rồi cảm giác kim loại trên da thịt anh biến mất. Đồng thời hắn nhảy lùi lại một bước. Đồ gà giữ cự lì 2 m và vẫn hướng đường đạn về phía anh. Đi, hắn hất hàm về phía cửa vào. Bách đành tiến lên phía trước. Đi qua, cái xác màu đỏ có xuôn ra. Hành lang vắng tách. Bách nghe thấy tiếng súng nộp và những âm thanh ẩm ý trên đầu mình. Thì anh đã quay lại ngã ba với lối cầu thang thông lên đường hầm tính nhất Kẻ phía sau ra lệnh cho anh bước tiếp vào ngã xe tối tăm Mà lúc đầu Bách đã tự hỏi nó dẫn đi đâu Khi anh làm theo ép buộc của hắn Nghĩa là lọt thòm vào một địa đạo bị bao phủ bởi bóng tối Thì cũng là lúc bạch nghe những tiếng chân rầm rậm đang tụt xuống cầu thang Có lẽ lũ áo chàng đen bị đồ đặc nhiệm rồn đuổi không còn đường nào khác đã buộc phải quay đầu trở lại căn thầm. Để rồi trước sau gì cũng bị hốt gọn. Giống như lũ kiến hoàng sợ quẩn quanh một cái đĩa đang bị nhúng dần phần nước. Lũ gà lên dục bách phải bước nhanh hơn nữa. Trước mặt mày có một lối rẽ, ngoặt sang đi. Bách cố gắng, lò giò sang hành lang tối tăm và quả nhiên thấy chán bệnh đập, đập bụng. Và một vách gạch đau điếng Bóng tối đặc quánh Như thể anh bị nhốt kín trong một túi càn khôn Đã buộc chặt miệng Và kẻ thủ ác bệnh hoạn Thì đang đều đèo, đèo nẹt ổn sau lưng Hơi thở hồn hẹn của hắn Làm phiền anh Và họng súng tàn sát sẵn sàng Nhà đạn bất cứ lúc nào Bị lợn Anh sắp trở về về Chờ anh thêm một chút nữa Anh sẽ không trở về một mình Anh chỉ khiến linh hồn hắn bị dày vỏ dưới đáy sâu địa ngục Không thể quay lại Để nền hàng trăm cú đấm Cho tên người nửa người nở ngậm mẹp nhũn như một đống thịt ươn Lạc nỗi khổ sao có bách Trong suốt đoạn hầm dài dặn dặc Những tiếng ồn ào chỉ còn văng vạch Hắn đã đẩy anh đi quá xa Và giờ thì đội đặc nghiệm còn đang mãi rồn đuổi lũ cuồng sát liều lính Họ sẽ không để ý đến ngách hầm tối tăm này Tuy nhiên dường như có tiếng người đang hét lên. Đi lối này, có vẻ như ai đó phát hiện ra một đường hầm cải nghỉ. Tim Bách đập mạnh, Đuga đang giữ anh làm con tim. Và anh sẽ đề nghị các đồng đội không đánh đổi gì hết. Anh sẵn sàng chết cùng với hắn và lũ chuột bỏ mặc áo cho hàng đẹp. Dường lại, Đuga ra lại và Bách thấy hắn đang huỳnh huỳnh chuyển một thứ gì đó trong bóng túi. Đúng lúc ấy thì một quần sáng mờ nhạt xuất hiện Nhưng sự mừng giữa bách nhanh chóng tắt lị Vì đó là ngọn đèn pin của đu gà Anh kinh ngạc khi một cửa hầm khác được bật mở ngay dưới chân hắn Xuống đi Kẻ có giọng lại cái khoát khẩu súng ra hiệu bạch tuột xuống trước Đầu tiên anh nghe thấy tiếng nước chảy dốc rách Và mùi ẩm ướt của lòng đất sau có mũi nhưng không khí trở nên thoáng đáng hơn, đường hầm bên dưới nhà kho. Ánh đèn lấp loáng phía trên khiến anh nhận thức được rằng mình đang ở trong một ngách hang núi. Đồ gá rớt xuống sau lưng anh trước khi Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net